Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tên Vinh đứng đằng sau, miệng thì đang ngập điếu thuốc, cũng đã bỗng trố mắt lên, tỏ vẻ ngạc nhiên mà nói. Ủa, tao có làm gì đâu? Khắc hẳn với những gì mà cả đám đang nghĩ là đang trêu đùa nhau, thì tên này đã lại nổi đoá lên. Mày còn trối gì nữa? Rõ ràng tao vừa nhìn thấy mày, đánh vào lưng tao vừa rồi còn gì? Tên Vinh càng lúc thì lại càng thấy lạ, hắn đưa mắt nhìn mấy tên kia rồi nhốn vai thằng này, mày bị điên à? Tao đã nói không phải rồi cơ mà. Nghe giọng của Vinh thì có vẻ căng thẳng. Tên kia cũng không có nói gì thêm, nhưng có vẻ hắn như vẫn chưa khỏi thắc mắc về cái chuyện ban nãy. Rõ ràng vừa nãy hắn thấy có một bóng người đứng ngay phía sau, rồi dùng tay đẩy hắn như muốn hắn ngã xuống dưới sông vậy. Còn đám kia thì lại phá lên cười ngay sau đó, khiến cho hắn lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Hắn tiến lại sát tựa người vào thành cầu, nhìn xuống cái dòng nước đang như muốn bình tĩnh lại. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hắn lại tiếp tục hét lên: "Ờ, cái cái cái cái đéo gì ở ở dưới đó vậy?" Vừa nói hắn vừa lùi lại, tay thì chỉ xuống dưới dòng nước, đám còn lại thì lao lên cùng nhìn. Một lúc sau thì Vinh đã lại thốt lên: "Điên này, có cái gì đâu? Hôm nay mày bị ngáo à tai? Đừng có nói với tao." là mày vẫn còn đang phê thuốc đấy nhá. Cả đám gật đầu nhao nhao theo. Tên tài thấy lạ thì liền bước lại. Quả thực là trước mắt cả đám người bây giờ không có còn ai ngoài cái gi렁 nước vẫn cứ đang êm ả lập lờ ở dưới ánh trăng. Hắn ngớ người ra, chẳng biết nói như thế nào cho phải lẽ, cũng chẳng biết làm thế nào để đám của Vinh ngừng chê cười. Đoạn Hán quay sang định bụng bỏ về thì bất chợt nhìn thấy một cái bóng đứng ở phía chân cầu đang từ từ bước tới. Hắn cứ dương mắt nhìn mà chẳng nói gì với đám kia, vì lần này hắn lại sợ rằng sẽ giống như lần trước. Thế nhưng, cái bóng kia càng lúc thì lại càng hiện rõ ràng, lại lại càng gần hơn. Khi nhìn kỹ lại thì mới phát hiện đó là một cô gái, dáng người thì rất khiêu gợi. Vừa nhìn, hắn đã ưa ngay và thôi cái ý định bỏ về. Nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy cô gái này có gì đó rất là lạ. Cô ta không hề bước đi nữa mà cứ lơ lửng ở trên mặt đường. Sợ nhìn nhầm, hắn đứng nán lại. Nhắm mắt nhìn thì lúc này mới nhận ra mình phát hiện là cô gái đó rất là quen thuộc. Phải, không phải là ai khác mà chính là Ngân. Hắn sợ hãi quay đầu bỏ chạy về phía đám bạn, vừa chạy vừa hét lớn. Ch ch chạy đi. Chạy đi, nó kìa, nó về báo thù kìa. Cả đám kia đứng ở trước, nghe rõ mồn một, một từng lời của tên tài vừa nói, nhưng vẫn chưa hiểu ra có chuyện gì. Cứ tưởng hắn đã bị úp sọt, liền chạy tới chỗ của hắn. Được mấy bước thì không còn thấy hắn đâu nữa, cả đám đứng khựng lại, một tên trong đám thì đã ngậm ngừ. Thôi bỏ mẹ, nó nhảy xuống cầu rồi. Nó nhảy xuống cầu rồi, mau vớt nó lên đi nhưng cả đám chẳng ai dám nhảy xuống để mà cứu gã tài lên bởi cây cầu khá cao, mực nước rất lớn. Chúng đứng nhìn tỉ nạnh nhau tới mức không có còn thấy gã tài vùng vẫy mới biết rằng tất cả mọi thứ cũng đã quá muộn. Cả đám kéo nhau chạy xuống chân cầu và hy vọng rằng gã tài có thể bơi vào được. Đợi không được, cả đám chia nhau đi dọc theo bờ sông để tìm, nhưng mãi vẫn chẳng thấy gã đâu cả. Khi tất cả đều đắc tuyệt vọng và chán chường định bỏ về, "Hey, một tên trong đó đã lại kêu lên. Kìa, đó, đó kìa, có có phải là là nó hay không?" Cả đám đưa mắt nhìn về hướng tên kia chỉ thì chỉ thấy có một thứ gì đó nằm nhấp nhô ở trên mặt bờ. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tên Vinh ra vẻ gan lì hơn bước tới chiếc, tới gần, hắn nheo mắt nhìn một lượt rồi lại hô lên. "Thôi xong rồi, đúng là nó rồi." Rồi hắn cúi xuống túm lấy áo của gã tài rồi kéo mạnh vừa kéo vừa nói: "Tới phụ ta coi." Mấy đứa còn lại đã vội vã bước tới, phụ tên Vinh kéo gã Tài lên trên bờ, ai nấy cũng đều run rẩy khi sờ vào thân thể lạnh ngắt của gã Tài. Nhìn bộ dạng của hắn thì ai cũng biết trước cái kết quả rồi, nhưng chẳng dám tin đó là sự thật. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng ai kịp làm gì cho tới khi tìm thấy gã đã chết. Trước này gã ở một mình, chỉ có đám Hùng và Vinh là thân thiết nên cả đã chết đi cũng chẳng còn có ai thương tiếc. Tang lễ cũng diễn ra một cách trống vắng và im ắng dưới sự dẫn dắt của hùng. Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, cả đám kéo về nhà của Vinh để mà giải tỏa. Trong ai nấy cũng buồn rầu rũ rượi bởi đám chúng đã Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net